các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hãy nói anh ấy không phải là đàn ông hả một tiếng nói như tình như nước sen ngang và dỡ tam giác tình yêu còn đang chơi với cây rối này dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hai cánh tay như ngó sen trắng nõn vươn tới tròng qua vai cổ của mạnh hiên ngang mùi nước hoa thanh nhã cũng bay tới giống như một sức mạnh vô hình bao trùm lên hiện trường đầy mùi thuốc súng hiên ngang của tôi chính là đàn ông có đúng không hải hiên ngang Tạ Thái Giao ở phía sau tự ôm lấy anh. Động tác vô cùng thân thiết này đã tuyên bố quan hệ của hai người bọn họ không phải là bình thường. Chuyện gì thế này? Về mặt lạnh băng của Tạ Hiên Ngăng cuối cùng cũng có chuyển biến. Anh cạnh những mảy quay đầu lại vừa hay nhìn thấy là con. Thấy rõ khuôn mặt của đối phương ở phía sau thì trái tim băng giá của anh chợt dây lên một luồng sóng lớn kinh hãi. Còn mắt kinh ngạc kia hiện lên một tia sắng rực rỡ. Tuyệt đối không thể tưởng tượng Lại có thể gặp cô được ở chỗ này. Có lẽ cô không biết. Nhưng anh đã tìm kiếm cô từ rất lâu rồi. Cô... Không đợi anh nói ra chữ thứ hai. Kinh nghiệm phong phú đã khiến cô lập tức chè miệng anh lại. Tuy chỉ là một động tác khẽ như làm chim mồ. Nhưng giống như là có một loại ma pháp. Làm cho anh cứng miệng ngơ ngác chẳng mắt nhìn cô. Tạ tại sao cười trộm? Tốt lắm. Anh cứ tiếp tục duy trì trạng thái này đi. Tránh nói vậy. Diễn trò không thể tiễn tiếp được. thật là xin lỗi Hên Ngang Ngà, em đã tối muộn. Không phải là người ta cố ý dậy muộn đâu. Cái này thì phải trách anh đó nha. Đêm ngày hôm qua, hệ em tận một giờ sáng vẫn không thể nào ngủ được. Đến tận giữa trưa mới nằm xuống giường. Đến bây giờ vẫn còn mệt chết đi được. Ám chỉ mờ mờ như thế, không người trưởng thành nào nghe mà không hiểu. Mạnh Hên Ngang nghe xong, lập tức hiểu được ý đồ của cô là đến giúp mình. Anh cũng hiểu ý mà im lặng, khóe miệng như cười mà cũng như không. Quyết định thưởng thức ngôn ngữ cử chỉ của cô nàng đường đột xuất hiện, nhưng lại rất là mê người này. Cô là ai hả? Bà chị ngực to bắt đầu nổi nóng, âm thanh cao vút như gà con mèo chó sủa, lần lượt phơ ra cho thấy cô ta đang rất là tức giật với người kia. Tả thái sao chi phối trận diễn xuất này, đương nhiên cũng cần phải diễn theo kịch bản của cô. Cho nên không đợi mạnh Hiên ngăng mở miệng, cô đã trực tiếp thay mặt anh ta mà nói. Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô không biết ư? Cô làm ra phè kinh ngạc, nói xong lại quay về phía mạnh hiên ngang giận dỗi. Anh không có nói cho cô ấy ư? Thật là ghét quá mà. Em biết anh rất là tốt bụng, không nành lầm làm cho con gái nhà người ta đau khổ. Cho dù đã chịu không nổi căn bệnh tâm thần của cô ấy, vẫn thà chết là chống chở cô ấy rời đi. Anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, nhưng lại làm khổ lỗ tai của mình. Em thấy mà đau lòng quá đi. Cô là bạn gái của anh ta, làm sao tôi lại không biết chứ? Cô gái kia vẫn nộ hỏi, là cô muốn lửa dối anh ấy trước, lại còn lưu tâm đến chuyện này để làm gì? Không phải cô ngại anh ấy không có tiền, lại cho dù chết vẫn bám lấy cô hay sao? Vừa hay tặng cho tôi, tôi có thể cam đan, anh ấy tuyệt đối với cô sẽ không có nặng tình nữa. Bởi vì bây giờ trong mắt của anh ấy chỉ có tôi thôi, sẽ không còn chỗ của người phụ nữ khác, có phải không hài hiên ngang? Gương mặt bị lòng bàn tay mềm như bông của cô nâng giữ, từ đầu đến cuối im lặng không nói. Nơi con người đen bóng lé lên một tiếng nhìn khó hiểu. Tạ Thái Giao nhận cơ hội này để quan sát anh ta cẩn thận hơn. Càng lúc càng tới gần hơn, đôi mắt tập trung hữu thần, chắc hẳn không phải là người ngôi dây đần đồn. Làm thế nào lại bị người khác trà đạp như thế chứ? May mắn cô cô gặp chuyện bất bình rút ra tương trợ, tạm thời giữ chức bạn gái tốt của anh để mà áp chế nguyện khí của đối phương. Nghĩ đến anh ta có biết mục đích xuất hiện của cô, cho nên mới có thể tiếp tục im lặng. Tùy ý cô diễn tiếp Nếu như anh cũng đã tán thành Cô muốn làm tiếp việc cuối cùng Đóng vài diễn làm bạn gái tạm thời này Bạn nhân ngang à Anh nói rõ cho tôi hiểu rot cuộc vì cái gì anh và cô ta ở cùng một chỗ hả Chính là cái đêm cô gian rêu đó Trong lúc các người ở trên giường ư ư a a Hiền ngang đã nhìn thấy tất cả Anh ấy không tính toán Bởi vì một chút anh ấy cũng không yêu cô Cô nói vậy Cô kích động làm gì vậy chứ Hay là cô vẫn còn yêu anh ấy hả Cô gái đó chợt tắc nghẽn, có phần cho xạ, tránh đi cái nhìn cảnh cáo của người bạn trai mới. Cả vô lớp mình em nói. Là tôi nói, chuyện nơi đây không cần cô phải cho mỗm vào. Vậy mà cũng nói sao? Bây giờ cô đã có người được mình muốn rồi. Hiên ngang à, anh có thể nhả ra công tức. Đi thôi hiên ngang, không cần phải để ý đến cô ấy. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không hoa tâm như cô ấy đâu. Thay bạn trai giống như là thay áo vậy. Lời của cô làm cho gã thô tụ kia thay đổi sắc mặt. Án mắt cảnh cáo bắn về phía cô bạn gái, hoài nghi bản thân mình có phải cũng là một trong số quần áo của cô ta hay không? Tạ Thái dao kéo mạnh hên ngang như con chim nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.